các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi gật đầu khó chịu lại không biết phải làm thế nào đúng là bệnh thần kinh tại quái vật lạnh lẽo không có máu không có lệ liễu Hạnh quyền tức giận mắng ta em làm sao mà gà cho anh ta vậy ba của mẹ em cũng bị mù sao nhưng ba mẹ em nói anh ấy rất tốt sau khi cưới chẳng những sẽ chăm sóc cho em còn không cần lo lắng anh ấy làm loạn ở bên ngoài khánh khánh cũng nói anh ấy là cực phẩm trong đàn ông muốn em yên tâm gà Cực phẩm, chị thấy chỉ là phế phẩm đầy tì vết thì có ấy. Anh ta không có tình yêu, chỉ coi phụ nữ như là đường ống để thổ lộ. Dĩ nhiên là không cần lo lắng anh ta phải bên ngoài làm loạn rồi. Dù sao trong nhà cũng có một người vợ, để anh ta dễ dàng hưởng thụ. Đâu cần phải ra bên ngoài mà tìm đâu cơ chứ. Là như thế, có đúng không? Cô sống với anh gần một năm, vẫn hoàn toàn không biết anh là dạng đàn ông nào. Chỉ biết là anh đối với cô rất tốt, cho cô một môi trường tốt hơn so với nhà mẹ đẻ còn có thể chịu được tài nấu nướng giờ tệ của cô. Người luôn lấy công việc làm đầu như anh, cũng đàn giờ đúng giờ, chỉ vì cô nói với anh muốn bồi dưỡng tình cảm. Thậm chí sau khi ăn cơm xong, còn nói chuyện cùng cô, cùng cô xem phim. Cô chỉ là không hiểu chuyện, nhưng không phải là ngu ngốc. Làm sao có thể không biết được công việc của anh quan trọng thế nào? Rõ ràng là việc rời thời gian có một chút khó khăn. Tị Yêu à, chị không phải là muốn em lo lắng đâu. Hoặc là muốn phá hư hôn nhân của em. Liễu Hạnh Quyên nghiêm túc nhìn về mặt do dự của cô. Em thật là muốn cùng một người đàn ông coi tình yêu không là gì cả, sống một đời hay sao? Em không phải là khát vọng tình yêu sao? Em không phải là muốn được tình yêu của một người đàn ông yêu thương sao? Trải qua một cuộc sống vợ chồng đầy tình yêu ư? Cảm ơn chị. Em biết rõ chị thật lòng tốt với em. Nhưng em không thể ly hôn. Chuyện này xảy ra sẽ khiến ba mẹ em đau lòng. Huống chi, anh cũng chiều chuộng cô, hơn nữa còn đối xử với cô tốt hơn lúc trước nữa, lại cho cô được sự tự do, bây giờ chỉ là anh không thể cho cô tình yêu, đây là chuyện cô phải chấp nhận và từ bỏ khi kết hôn. Nói cô không khó chịu là gạt người, đối mặt với một người đàn ông tốt với cô như vậy, muốn cô không động lòng thật là khó, cũng vì vậy mà lòng tham lại càng lớn, muốn tấm chân tình của anh. Liệu hạnh quyền thờ dài? Em phải suy nghĩ một chút Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc Nhưng chị không hy vọng Em vì những lời nói này của chị mà dài dứt công yên Chị chỉ hy vọng em có thể hạnh phúc thôi Em hiểu Em không có trách chị Chỉ là em hoàn toàn không muốn rời khỏi anh ấy Mặc dù anh ấy không yêu em Khiến em sẽ đau lòng Nhưng em vẫn không có ý nghĩ như vậy Ngài Dĩ yêu cười khổ Dĩ yêu à Em yêu anh ta sao Liệu hành quyền nhìn cô đầy quái lạ là... Em biết rõ là em thích anh ấy Bởi vì anh ấy thật sự đối với em rất tốt Về phần em yêu em ấy Em cũng không biết nữa Lòng của cô như bị ngàn vạn tảng đá lớn Ngăn chặn, Tự như là nặng nề co rút nhanh Cô đã yêu chồng cô rồi sao Nếu như đau đớn như vậy chính là cảm giác yêu Như vậy thì cô có cần hay không Nếu như yêu một người đàn ông Là đau như vậy Vậy thì cô có nên xóa bỏ cảm giác đau đớn Đáng sợ đó hay không Bởi vì cô thật sự rất sợ Ngắn ngủn 24 giờ đã khiến cuộc sống của bọn họ hoàn toàn đã bị phá vỡ. Lời nói đó của cô sẽ không khiến cho tình yêu của chồng bắt đầu mở ra. Chuyện này đã trồng trong lòng cô một sự lo lắng không nhỏ. yêu à, khối băng lớn không máu không nước mắt của nhà em. Không về nhà ngủ trên giường thoải mái thì thôi. Cũng không cần lôi chồng người khác, phải xuống chung nước chứ. Bộ mặt sát khí của liễu hoành luội nhìn cô chằm chằm. Vừa dùng sức muốn bóp nát ly cà phê trước mặt Sao ạ? Ngài dị đã sớm lâm vào trạng thái hoàng loạn Bởi vì chồng cô một tuần lễ rồi Vẫn chưa trở về nhà Cô cũng không biết là anh muốn làm gì Hai người lại cãi nhau thật sao? liễu hạnh quyền nhìn cô chăm chú thở dài Biết mình không nên đốt cây trước bất hạnh lên người cô So với tuần trước Thì dáng vẻ của dị càng ngày càng tiều tụy hơn Dạ không có Còn người không hiểu được trận to mắt Vậy chồng em sao lại không về nhà Mỗi ngày đều ngủ ở công ty ư Thế ra lại ấy ngủ ở công ty sao Cô như thế mới biết là chồng mình lại ngủ ở công ty Đúng vậy Trong phòng làm việc của anh ta có phòng ngủ Nhưng mà chồng chị lại không có Anh ta lại không cho phép chồng chị về nhà Chỉ có thể ngủ trên sofa phòng học Thật là khốn kiếp, máu lạnh vô tình mà Ngài dễ yếu cười khổ Kể từ đêm đó, sau khi anh rời khỏi phòng ngủ, cô cũng không có nhìn thấy anh. Từ ngày hôm đó, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.